các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ồ hề con ơi. Lắng ngóng một hồi nữa, sự quyết định vác cái xác lên vai, chạy về nhà. Cô chủ ca quý của anh lúc còn sống, anh đã hết lòng ngưỡng mộ, lay nặng chết trên hiện thân, da mặt sẫm ngắt và máu rỉ ra hai bên lỗ tai. Anh không nỡ nhìn thảm cảnh như vậy. Nước mắt lưng tròng, anh đưa cô về nhà để bà tránh trong người tâm lý và chôn cất đàng hoàng cúi xuống, cầm cái túi vải của chị, còn chị bếp thì vác đuốc đi trước. Hai mẹ con bà tránh theo sau, vừa khóc lóc vừa kể lề suốt quãng đường. Gió khuya bỗng nổi lên ào ào, làm tắt phụt bó đuốc. Bốn cái bóng ra, với một cái sát chết mỏ mẫm đi trong đêm. Tiếng khóc của hai mẹ con vẫn nức lên từng chậm, như tiếng gọi hồn ai hoan, trong đêm trường tĩnh mệnh. Cánh bao phủ một màu tan ngốt trời. đám tang cô khuya là một biến cố gây chấn động, Đến nỗi gần như cả làng, Ai cũng kéo ra nghĩa điện, Mặc dầu trời hôm ấy mưa phùn giả dích, Như cùng khắp thương cho cô gái lầm lỡ oan khiên. Lúc đi ngang qua kho dương, Hàng trăm cặp mách đều nhìn vào, Và giật mình kinh lãi, Thấy một thàn quận, Đậu trên nóc, Nhất loạt vỗ cánh bay vột anh, Tiếng kêu ngân dài, hết sức ai hoán, Mưa không ngặt cả chút quả là niên tặc. Lúc hạ quan, bà Tránh Lang sung vẻ khóc bất tin, bà muốn thành nghiêng trong làn, phải kéo mãi mới lôi được bà lên để lắp đất. Hư thì quỳ chân đống buồn lầy lủ, ôm mặt kêu thiên địch nức khan gặm người làng, công vật mình hấp than, chỉ riêng ông Tránh thì mặt lạnh như tiết, che giấu cảm xúc một cách không nhỏ mờ dở vẻ. Dân cả trắng thốt, ông đang nghĩ kế bắt thủ để trấn cái tội Đã làm tan đát đợi con gái ông Trong cách suy nghĩ của ông Ông không thấy mình có lỗi gì cả Tất cả đều là do thằng thủ Bây nên Và lại con ông trở quan Thì chết là đáng đợi rồi Quan viên chức sắc trong tổng Trong làng Gặp ông dươm dươm nước mắt chia buồn Ông bình thản hét lên Như thầm nói Con tôi nó ngủ với cái thằng gánh đất Làm nhục nhã ra phong chết là phải Có gì mà phải phân ưu Từ thời, ông bắt đầu bước vào hoạn lộ, khỏi sự bằng chất lý trường, rồi lên tránh tộc. Ông luôn luôn thích được người ta bình phẩm rằng, Cụ tránh nghiêm lắm, nhà cụ ra giáo lắm, dạy con đâu ra đấy? Những nhận xét đó làm ông càng ngày càng tự hào, bất chấp khía cạnh nhân đạo hoặc tình nghĩa cha con. Ông lấy bao nhiêu vợ hoặc nàng hậu cũng được, nhưng con gái ông chỉ cần yêu lầm cái người mà ông không ưng. Là đã trở thành lang loạn mạng kiếp Không xứng đáng sống trong gia đình Không nữa Đứng trước mộ con Ông Tránh đã tính toán kỹ lưỡng kế hoạch trừng trị thủ Nhưng thủ không để ông ra tay Ngay khi nghe tên Khuê thắt cổ Anh đã bỏ trốn lên tỉnh Và tình nguyện đăng lính Để tránh sự trả thù của ông Tránh Ông Tránh tức lòng lộn Nhưng không làm gì được Để tránh cái không khí ảm đạm ở nhà Tránh cái nhìn ác cảm của vợ con Ông bỏ sang ở hẳn bên nhà và vợ bé thứ ba hơn Khuê có mấy tuổi mà ông đang chuẩn bị xây nhà gạch riêng tặng như lời ông đã hứa năm kia lúc mới lấy nhau. ở nhà vợ bé gần một tháng, ông tránh nước trở về. Hôm mấy, bà tránh lên chùa cầu siêu cho con. Cơm chưa xong, ông tránh vào buồn nằm nghỉ theo thói quen trưởng gia. Trời không nóng lắm mà tự nhiên ông toát mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm lưng áo. Ông giật mình dậy, vớ cái quạt quạt lia lịa. Bỗng nghe có tiếng khóc nho nhỏ từ vườn sau vọng vào, một cách ai oán. Ông bực mình đoán ngay là cúc vì thương. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net